hồng hoang tiệt xáo, tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 798 cho ma tôn dịch truyện tổ. 798 cho ma tôn dịch truyện tổ. Một giây nhớ ký của quay web làm ngài cung cấp tốc độ cao văn tự thủ phát. Đây, sơ cảm ơn Hải Ảnh tùy phong, ngày lành năm 588 mạnh mẽ khen thưởng cảm tạ từ duy trì. ầm ầm ầm Kia hốn độn để nhất thần Sơn thần Tônn Sơn đột nhiên chính là ho chuyển động vô cùng thần quang biến có chút cuồng bạo thần Tônn Sơn kia không gì sánh kịp cũ y thế trực tiếp chấn đồng hốn đồn trời ạ xảy ra chuyện gì từ không chi thành bên trong vô số tu sĩ nhìn kia chấn động thần tôn Sơn hét lớn thuộc về thần Tônn Sơn tu sĩ càng là một mặt trắng mịchtận thế đã tới chưa Thần Tôn Sơn uy thế quá mạnh Vô biên hốn độn đều là bị lay động nổi dậy Ở bốn phía Những huyết sát đó nơi trước tiên chính là nổ tung Xoạt xoạt xoạt thanh âm liên tục vang lên Đây là tư không chi thành bên trong kia Vô số vư không thông thiên thanh âm Toàn bộ vư không thông đảo đều là khảo quang ảm đảm đi Thô Trung tâm thành Một bóng người xuất hiện Hắn hét lớn một tiếng, vung tay áo một cái, che kín bầu trời. Nhất thời, tư không chi thành trên không vô số tinh thần đều là bị hắn nhất tay áo cho lấy đi. Tùy theo, lớn vô cùng tư không chi thành rời chuyển động. Bị vô cùng thần quang ngâm, thoát ly thần Tôn Sơn phụ kiện. Đồng thời, thần Tôn Sơn phía trên, lần lượt từng bóng người bay ra. Đều là rừng ở tư không chi thành thượng Vì sao lại như vậy? Một vị thần Tôn Sơn táo hóa cảnh tu sĩ kêu to Hắn không rõ trong đó một ít bí ẩn Nhưng không tiếp thụ được đường đường thần Tôn Sơn sẽ xuất hiện như vậy Kinh thiên biến cố Tư không chi thành bên trong vô số những tu sĩ khác đều là kinh hồn tán đảm Cùng một thời gian Hỗn độn bên trong vô số cường giả đều là bị bừng tỉnh Chính là bế quan không ra vô số năm tháng bá chủ Giờ phút này cũng là mở mắt Ánh mắt tụ vào thần Tôn Sơn Âm âm âm Thần Tôn Sơn tiếp tục lay động Vô cùng cuồng bão uy thế bắt đầu thổi quét tứ phương Trong khoảnh khắc chính là trùng kích đến ngũ đại thần quốc vừa vực Trong giây lát này Ngũ đại thần quốc vừa vực vô số đại quân đều là gặp ương Toàn bộ bị sinh sôi đánh chết khó có thể may mắn còn tồn tại Năm vị giám quốc thân vương đều là sắc mặt trình trọng Trong lòng bọn họ có chút phức tạp Trước mắt hy vọng thần Tôn Sơn có thể chấn áp cái kia ma quật Có hy vọng thần Tôn Sơn tốt nhất do đó chưa gượng dậy nổi Thần Tôn Sơn trên đỉnh cửa quang đảo quân đứng ở chỗ cao nhất Giờ phút này bên trong cuồng phong gào thét Để cho cửa quang đảo quân đảo y đều là bay phất phới Cửa quang đảo Tôn sắc mặt lạnh lùng Ánh mắt thâm thúy như vực sâu Giờ phút này Hắn không có suy trì nữa Thần Tôn Sơn trấn áp Kia đang muốn không được tác dụng gì Hiện tại hắn trước hết cần phải làm lại như thế nào mới có thể bảo toàn thần Tôn Sơn. Mà nê thần quân xuất hiện từ phía dưới đi tới, đối cửa quang đảo quân quý trào, nói nên đi đều đi rồi, nên đi đều đi rồi. Đây không chỉ có là này một ít trước rút lui đến hư không chi thành thần Tôn Sơn tu sĩ, càng có một chút những người khác. Thần Tôn Sơn làm mới lên cấp quật khởi hốn đổn đại thế lực, Thực lực hùng hậu, rất nhiều người đều là mặt sau đầu nhập vào mà đến. Vậy trong đó có thiệt tình thành ý, cũng có dùng tâm kiến đáo. Mà hiện tại, này một ít dùng tâm kiến đáo cũng quả thật cần phải đi. Được, vậy liền bắt đầu. Không chấn áp được hắn. Nhưng muốn tu hú chiếm tổ chim khách cho dù hắn là ma tôn cũng không được. Cửu quang đảo quân thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói. Tùy theo Chỉnh thần Tôn Sơn đều là bắt đầu hành động rồi Từng vị chân đảo bá chủ đi ra Giờ khác này Thần Tôn Sơn là nội tình ra hết Toàn bộ cường giả đều là xuất hiện Cũng tới rồi nên bày ra ta thần Tôn Sơn uy thế lúc Nhân cơ hội cũng đánh mất rơi những tên kia tâm tư Cửa quang đảo quân nói từ không vô tận bên trong Đinh nhạc qua sông mà đến Dừng ở thần Tôn Sơn phía trên Đã làm minh hữu Nên ra tay cũng phải ra tay Hồng hoang thiên địa lúc này đây người tới ít Nhưng đều là cường giả Đinh nhạt Mèo trắng Thông thiên giáo chủ Thái thượng lão quân cùng với Dương Ngọc Nhi Hồng hoang thiên địa còn có rất nhiều cường giả Sống bách tiên tục cùng tiên linh tục Phong đảo nhân các loại Nhưng những người này đều là bàn cổ đại đảo tôn mà đến Cũng không mong muốn nhúc tay những chuyện khác Tỷ phu, suốt cuộc con nắm chắc hay không à Không được nói liền chuyển nhà Dương Ngọc Nhi một tiếng tỷ phu Lời nói ở giữa vẫn là rất ngưng trọng Cửu quang đảo quân không khỏi nở nụ cười Nói, không cần phải chuyển nhà Thế nhưng ta có thể đưa ma tôn đoạn đường Cho hắn dịch chuyển dịch chuyển tổ Lời này rất xa sức rồi Đinh nhạc đều là bị cửa quang đảo quân hào vùng cho thuyết phục Ma quật phía trong vị kia vô thượng ma tôn nhất định là muốn từ nơi này xuất thí Quân lâm thiên hạ Nhưng hiện tại Cửa quang đảo quân cũng là cấp cho đại đảo cảnh vô thượng tồn tại dịch chuyển tổ Hào khí vạn trượng Đây quả thật là là một vị kinh diễm hỗn đồn, có đại quyết đoán tuyệt thế bá chủ. ngày trước, khả năng hắn bị liên lụy ở rất nhiều tinh lực. Nhưng hiện tại, thật sự buông tay buông chân. Vị này tuyệt thế bá chủ tuyệt đối sẽ là rất khủng bố. Hồng hoang thiên địa nhân không thể giúp bao nhiêu vội. Thần tôn sơn chuẩn bị rất đầy đủ. Hết thảy đều còn tải nắm chắc bên trong. Hơn nữa thần Tôn Sơn ẩm giấu thực lực cũng là để cho Đinh Nhạc giật mình. Vậy không biết đảo từ nơi này nhô ra vài cách lão giả. Mỗi một vị đều là tứ kiếp bá chủ A. Nhìn đứng cũng không vững. Nhưng thực lực cũng là để cho Đinh Nhạc khiếp sợ. Hốn độn bên trong để nhất thế lực không phải vô cùng đơn giản nói. Bất quá Đinh Nhạc đám người cũng là rừng ở hư không chi thành lên. Nơi này hiện tại khuyết thiếu cường giả tỏa chấn nếu như bị đánh lén Kia thần Tôn Sơn thật sự liền nguyên khí đại thương Ấm Ấm Ấm Thần Tôn Sơn chấn động càng thêm lợi hại Ui thế cường đại thổi quét tứ phương Ngũ Đại Thần Quốc vừa vực đều cũng có chân đảo bá chủ xuất hiện Ngăn cản chứ loại uy thế này Bằng không Ngũ Đại Thần Quốc tuyệt đối sẽ không dễ chịu bao nhiêu Ma đảo chi vực xuất hiện Thần Tôn Sơn phía dưới Một mảnh mơ mơ hồ hồ Thời buổi ở trong tư không như ẩn như hiện Hình như muốn phá vỡ tư không bình phong Che trở buông xuống ở trong hốn đồn một dạng Oanh Thần Tôn Sơn giống như sống lại một dạng Một cỗ vô biên khí thế lưu chuyển mà ra Vô cùng thần quang chút xuống mà ra Hào quang rực rỡ Giờ khác này Thần Tôn Sơn thần quang chiếu giỏi hốn đồn vạn ngày. Hào quang vô lượng. Xoạt xoạt xoạt. Cửa quang đảo quân chín cách tiên kiếm chia làm ở tại thần Tôn Sơn xung quanh. Tiên kiếm sơ lên trời. Kiếm xeo tiếng đồng sung trời đồng địa Đồng thời, một quyển trận đồ trải ra. Tiên quang lưu chuyển. Che đẩy thần Tôn Sơn. Giống như muốn đem toàn bộ hốn đổn đều là chứa đứng đi Đây cửa quang đảo quân Chí Bảo thật đúng là vô địch rồi Đinh nhạc kinh hãi Đây chính cách tiên kiếm mỗi một kiện đều là cực phẩm trí bào cấp bậc Mặt trên đều cũng có một vị khí linh đứng lặng Mỗi một cách tiên kiếm phóng ở bên ngoài đều là cực kỳ mạnh mẽ trí bào Hiện tại cũng là chín kiếm nhất thể Hơn nữa nhất bước trần đồ Đây quy lực thật sự không thể so hốn độn Linh Bảo kém Thần Tôn Sơn hoàn toàn sống lại Khí thế ngập trời Vô cùng quy thế để cho thần quốc quốc bảo đều là bay lên Ở ngoài ra hốn nguyên thần quốc bốn quốc thủ đô phía trên Bốn cánh hốn đồn Linh Bảo hơi thở ngập trời Bao phủ lại cuồn cuộn vơ ngần thần quốc Hắn đem kia đảo Ma Chi vực cho bắt được Thông thiên giáo chủ con ngươi phát quang Thở dài nói Cở quang đảo quân đây là lấy thần tôn sơn chưa căn bản Ở dùng hắn bản thân kiếm trận trực tiếp đem kia trong thư không ma đảo chi vực cho nã ở 9 cách tiên kiếm sáp nhập thư không xuyên thấu ở giữa bình phong che chở Dừng ở ma đảo chi vực thượng Nhất thời ma đảo chi vực dừng lại bị chắn trên đường muốn phá giới mà ra cũng là không được chưa xong còn tiếp